Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Niệm bảy lần quán thế Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn rồi uống dạng. Con làm theo vậy và tình trạng thật sự có thuyên giảm. Con đi thêm vài lần sau thì đã khỏi hoàn toàn. Sau này con luôn có bộ bình an mang theo bên mình vì con rất sợ. Con sợ dữ lắm luôn. Sợ cái thế lực vô hình đã xui khiến con tự tử đó. Con học cái ngành công nghệ thực phẩm là một người luôn hướng về khoa học, công nghệ, nhưng con rất tin vào tâm linh. Có thể nhiều người sẽ không tin, nhưng đó là những gì mà con đã trải qua. Con nghĩ, nếu chúng ta có tôn thờ Phật hay tôn thờ Chúa, thì ắt hẳn những thế lực đen tối đó, dù có tồn tại, thì sức mạnh của bề trên cũng sẽ luôn bảo vệ chúng ta. Nếu mà nội tâm chúng ta hướng thiện, không khiếp sợ ma quỷ và luôn nhớ về bề trên của mình. Con bây giờ khá khỏe mạnh, không còn bệnh tật hay là gầy gò như lúc trước nữa. Người ta thường nói trẻ nhỏ thì nhẹ vía, cho nên dễ nhìn thấy và bị ma quỷ hù dọa. Như con đã nói con lúc nhỏ đó yếu vía lắm, không những là con nhìn thấy nha, mà con còn bị họ quở nữa, bị người âm trách mắng, rồi hay bị bệnh lạ lùng lắm. Lúc nhỏ cho đến hết bậc tiểu học, thì ban ngày con ở nhà của bà Năm, là em ruột của ông ngoại đó. Nhà bà thì cách trường học khoảng hai trăm mét rất thuận tiện để mà đi học. ở phía sau lưng trường, mà nó giáp với một cái chợ. Mà trước mặt trường là cái con kênh, còn bên bên kia sông là cái trạm y tế xã. Thì trong khoảng thời gian đó con biết được nhiều chuyện kỳ lạ lắm luôn. Người lớn có kể lại con biết á, lúc xưa mà thời còn chiến tranh thì cái khu này cây cối nó rậm rạp mà mâu mô dữ lắm. Phần lớn là nghĩa địa nên đất ở đây xấu là ổ ma giấu. Còn bây giờ là nhà rồi, là trường rồi, là chợ hết rồi. Nhưng mà đâu ai biết ở bên dưới lòng đất còn gì. Nghe đồng ngày xưa trùng cất nhiều lắm. Cho nên trước khi xây cất người ta cũng lấy tro cốt đi. Nhưng mà ai dám chắc chắn rằng mình đã lấy hết tro cốt được. Còn có, còn có một thằng bạn học. Nó kể có một đêm nọ cỡ 7-8 giờ. Nó đi ra chợ mua đồ cho mẹ nó về. Khi nó chạy ngang qua trường học, đang đạp xe đạp cọc cạch, thì nó nhìn xa xa ở hàng cây. Có bóng một người phụ nữ mặc đồ trắng ngồi khom lưng ở góc cây chỗ cái hàng bạch đàn mà trải dài theo bờ kinh đó. Lúc đó thì đường còn đổ đá lõm chỏm, đâu có đèn đường như bây giờ. Chỉ có hai cái bóng đèn treo trước bảng tên trường tiểu học nên từ xa nhìn mờ ảo lắm. Thằng bạn đạp xe càng gần thì người đó càng rõ dần. Rồi khi nó chạy qua thì cái người đó mờ dần đến khi nó qua mặt Nó ngoảnh đầu ngó lại Thì biến mất Phải nói cả người nó rung bần bật Đạp xe hết mức có thể được Để ra khỏi đoạn đường đó Có người kể ban đêm đi ngang Còn nghe thấy ai hú gọi từ trên cây Nhưng mà nhìn quanh thì không có ai hết Ở dưới sông thì lâu lâu có người xuống rửa chân Hay giặt vũ gì đó Rồi bị ma da kéo hụt chân, chân nữa Rồi cũng đến lượt Bây giờ chính con chứng kiến tận mắt. Hồi đó con học vào buổi chiều, tiết học bắt đầu là lúc 13 giờ. Con thì ham chơi lắm. Mới 12 giờ là con vô trường rồi. Rủ đám bạn để học chơi, rủ đám bạn học đó chơi tán lon, rồi chơi bắn bi, chơi đủ hết. Rồi cho đến 12 giờ rưỡi, khi mà đùa giỡn mệt thì con cũng chạy lên phòng thiết bị. Trong phòng đó hơi tối, ở đó nó có cái vòi nước, rồi có ca uống nước nữa rồi trong phòng đó có cái tủ rồi cái cửa tủ có cái tấm gương rồi nhiều đồ đạc nó giống như cái kho vậy ở trước cửa thì có chú bảo vệ chú mặc cái áo xanh à, cái áo xanh thì phải nói quen thuộc rồi ngày nào chú cũng mặc mà nhìn riết quen mắt rồi chú đang ngồi ngủ trưa trên cái ghế bố dựa rồi chú mới lấy cái đón kết chú đắp tên cái mặt chú ngái khì khì khì ở trong cái đón đó nữa thì đi ngang nghe biết chú đang ngủ ngon lắm Khi vào trong thì con mới lấy cái ca múc nước uống. Mới uống được có nửa ca, thì không biết đâu có cơn gió lạnh. Nó thổi mà không phải từ ngoài vô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện